Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ sau khi Khải Dung mất đến nay cũng đã được một thời gian rồi Bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta phải tìm hiểu về nguyên do cái chết của anh em nhà họ Hoàng thôi Dù rằng cả hai anh em họ đều đã được cơ quan pháp y kết luận là tự sát Họ không hề có dấu hiệu nào tác động từ phía bên ngoài cả Nhưng chúng ta cũng không thể thờ ơ với dòng chữ mà Khải Khương đã để lại được Trong đó chắc chắn phải có một điều gì đó rất quẩn khúc. Thời điểm này, nỗi đau của hai bác bên ấy chắc cũng được nguôi ngoai phần nào rồi. Tôi nghĩ lúc này chúng ta có thể hỏi chuyện họ được rồi. Ý cậu thế nào? Nghe tường giàu nói vậy. Kiểu về chìa lặng lẽ thở dài trong yên lặng. Suy nghĩ mở hồi, cô mới nhìn sang phía bàn rồi trả lời. Thật sự rao ạ. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì đầu óc tứa lại dối bời. Bây giờ đúng là chúng ta chẳng biết bắt đầu từ đâu Ngoài cách là hỏi chuyện hai bác bên ấy Nhưng như vậy thì chẳng khác nào chúng ta Khêu gợi lại cái nỗi đau lòng của họ Như vậy có phải là chúng ta hơi có chút tàn nhẫn không? Cứ nghĩ đến việc tìm hiểu hai cái chết không rõ nguyên nhân đó Tôi lại cảm thấy chúng mình không hề có lối thoát Thì chúng ta cũng đã qua được một thời gian rồi còn gì Giao lặng lặng nói, rồi cô đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đang lất phất mưa bay. Ngắm nhìn khung cảnh một hồi, cô mới chậm rãi nói tiếp. Chẳng lẽ cô muốn sống cả đời trong những câu hỏi và những điều ẩn khúc đó hay sao? Nghe giào nói vậy, vì thầy cũng đúng. Vì chính cô cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng, tại sao Khải Khương lại làm như vậy? Những dòng chữ được viết trên phiến đá Ở cạnh gốc cây đó Hàm ý là sao Rồi còn cái chiếc đồ khải rung nữa Liệu đó có phải là hai tấn bi kịch Cùng chung một nguồn cội hay không Ngợt mặt lên nhìn tương giao Với ánh mắt đầy vẻ quyết tâm Vì khẽ gật đầu đồng ý Vừa thấy kiểu vì tương giao đến Bà đội loan Mội vàng ra mở cổng Miệng bà khẽ nở nụ cười Các cháu vào nhà chơi, chỉ có mỗi bác ở nhà thôi, vắng vẻ qua các cháu ạ. Bác trai thì đi đánh cờ với mấy ông bạn từ sớm rồi. Thấy bà Đỗ loan niệm nở chào hỏi như vậy, vì càng thấy xót xa hơn. Tình cảnh này cho thấy, thiếu vắng khải khơ mà khải dung, bà đã phải hứng chịu nỗi cô đơn lớn như thế nào. Bữa ngồi xuống, tương ra bữa hỏi chuyện bà Đỗ loan. Về những vấn đề xoay quanh sức khỏe Chứ cô vẫn chưa vội vàng Bước vào vấn đề chính Còn Kiều Vi Cô cũng xót lòng nói với bà Bằng một giọng nghẹn ngào Dạo này bác gầy đi nhiều quá Cháu xin bác Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe Kiểu bị ốm thì biết làm sao Kiều Vi nói mà trong lòng cô Vô cùng thương cảm Cô hơi cúi đầu Như muốn trốn tránh ánh mắt hốc hát Sâu hoảng Của người đàn bà bất hành trước mặt mình Bà đổ Loan hiện ra trước mắt hai cô gái Với một dáng hình tiểu tùy Mái tóc bà cũng bắt đầu lộ ra nhiều sợi bạc Làm tăng thêm vẻ khắc khổ Giải nắng dầm xương Của một người phụ nữ quê mùa Bà đã sụp đổ hoàn toàn Sau những biến động khủng khiếp vừa qua Có lẽ Đó là những biến động lớn nhất Trong cuộc đời của bà Bà cố gắng gượng tới thời điểm này Là vì không muốn Những đứa con của mình nơi chín suối Phải phiền lòng Như vậy cũng có thể thấy Bà là con người giàu nghị lực như thế nào Hỏi han một hồi tưởng giao khẽ nhìn qua bên Kiều vi Nhưng muốn nói với bạn rằng Cô bắt đầu nhập chuyện Rồi giao nhìn về phía bà đủ loàn Hạ thấp dòng Cô hơi ngập ngừng Dạ Dạ thưa bác Có một chuyện này chúng cháu xin phép được hỏi bác ạ. Có chuyện gì vậy? Cháu cứ hỏi đi đừng ngại. Giọng bà Đỗ đoan hiền hòa như làm cái tương giao cảm thấy can đảm hơn. Nhưng cô vẫn có chút ngợi nghỉ. Dạ thưa bác thưa bác chúng cháu đang thắc mắc một số điều về anh em Khải Khương lúc còn sống. Nhưng chúng cháu sợ là gọi lại chuyện cũ sẽ khiến bác buồn. Quả thật, nén mặt bà đổ loan hơi trùng xuống, bà thoáng lộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net